ngoài các bạn người đọc tiếp chuyện hồi ký đồ mậu tệ nạn tham nhũng dưới chế độ bảo hộ pháp nhà họ Ngô đình có ba người làm quan cao cấp cho triều đình An Nam ngoại trừ tổng đốc Ngô đình khôi là mang tiếng tham nhũng còn cụ Ngô đình khả và Ngô đình diệm thì vẫn giữ được đức tính cần kiệm liêm chính trong buổi hoàng hôn của triều đại nhà Nguyễn Mà áo gấm bài ngà Dù có khi chỉ là kết quả Của những dịch vụ mua quan bán tước Vẫn tiêu biểu cho đại gia vọng tộc Những ông thông ông phán Tây xa giáo pháp Vẫn được gọi là trí thức thượng lưu Và hệ thống quan lại của Nam Triều Cũng như hệ thống công chức Của bộ máy bảo hộ Hầu hết đều xây dựng Sự vinh thân phỉ ra Bằng những hoạt động tham nhũng Thế mà ông Diệm vẫn giữ được liêm chính quả là điều hiếm hoi. Hành động từ chức thượng thư của ông Diệm, dù vì bất cứ một lý do nào cũng là thái độ đáng ca ngợi. Dưới chế độ quốc trưởng Bảo Đại và kể từ khi cuộc chiến Pháp Việt bùng nổ, tất cả anh em ông Diệm đều giữ thái độ trùm chăn hay đối lập. Họ thường công khai chỉ trích và lên án những chính phủ thời ấy là tham nhũng, Họ tuyên bố nếu có chính quyền trong tay việc đầu tiên là phải tẩy uế cho sạch bộ máy công quyền và trong sạch hóa thành phần nhân sự để thỏa mãn ước vọng của nhân dân. Nhờ một quá trình được gọi là thanh bạch và một chủ trương cứng rắn nên khi ông Diệm từ quan rồi hoạt động cho phong trào cường đẻ một số công chức quân nhân ở miền Trung mới hăng hái sống chết theo ông ta. Cũng nhờ vậy Mà ngày lên cầm quyền Năm 1954 Ông đã được quân nhân ủng hộ Và từ những khó khăn tưởng không thể vượt qua nổi Ông đã đắc thắng Vẻ vang để trở thành Tổng thống nước Việt Nam Cộng hòa Tuy nhiên khi đã nắm được chính quyền Anh em ông Diệm Phải đứng trước một thực trạng khó khăn Về vấn đề nhân sự Làm thế nào để thay người cũ Bằng người mới hầu trong sạch hóa chính quyền Khi mới lên cầm quyền Ông Ngô Đình Diệm cũng như các thủ tướng trong nước Đã đặt ngay vấn đề Về nhân sự Bỏ ai dùng ai Và tìm đâu ra người khác Ông Diệm và một số thân tin của ông Yên chí là tất cả bộ máy cũ Với những con người cố Đã bị mục nát hết Và cần thẳng tay quét sạch Tháng 7 năm 1954 Câu hỏi đầu tiên Nêu cho thủ hiến Nguyễn Hữu Chí Là ông Diệm làm thế nào để loại trừ tham nhũng và những phần tử sâu. Nhưng sau khi nhận xét thực trạng lớp người của chế độ cũ, chế độ quốc trưởng bảo đại, ông Ngô Đình Nhu cho rằng chỉ có thể không dùng thì chẳng bói đâu ra hiện tại. Chúng ta chỉ có những con người mà lịch sử đã cho ta. Rồi ông kết luận, thôi thì chẳng có thép tốt nào, nhặt sắt vụn mà xài. Chính sách mình theo là Giờ Coupetison, đứa nào có tội thì đưa nó ra tòa, còn thì coi là có thể sửa, tốt hay xấu còn tùy mình, mình tốt thì họ phải tốt, Việt Minh nói lên, nó lôi cổ ra mần cho nó, cứ bắt mần còn hơn để cho bất mãn ngồi dưng nói bậy, được việc thì thôi, mình chưa chi đã muốn thay đổi, nhưng mình làm cóc gì có người cho đủ. Mỡ người bỏ nhà bỏ cửa vô đây theo mình Mình phải nuôi chưa gạt ra sao Ai đánh kẻ chạy lại Dù có ăn tiền ăn bạc Triết lý bi quan của ông cố vấn được nghe theo Không có công chức nào bị mất việc ngay Bảo chính đoàn Việt binh đoàn Và địa phương quân Thành ra bảo an đoàn Sau nhiều lần bác bỏ Ông thủ tướng cho lập ban đặc biệt Tại trường hành chính để thâu dụng và huấn luyện các cựu quận trưởng Bắc Việt mà ông đã dự tính loại bỏ khỏi chính quyền. Nhờ những vận động chính trị mà nắm được chính quyền, nên chẳng những đã không chuẩn bị được một đội ngũ cán bộ hành chính để vận hành bộ máy công quyền, mà khi gặp khó khăn ông Nhu cũng theo vấn đề nếp chính trị cũ là thỏa hiệp với khó khăn đó, nghĩa là cứ dùng sắt vụn mà xài dù có đi ngược lại với những chủ trương lành mạnh hóa xã hội, và trong sở hóa chính quyền mà ông đã từng công khai hô hào và xem đó là một lợi khí để vận động quần chúng theo mình đấu tranh tuy nhiên trước rất nhiều vấn đề khó khăn của tân chính quyền quần chúng miền Nam vẫn thông cảm được với những biện pháp phản cách mạng như thế trong sự bao dung nhẫn nhục để hy vọng khi tình hình ổn định thì chính quyền ngô định diệm sẽ thực thi những lời hứa mà họ đã long trọng tuyên bố trước kia Thời còn làm kẻ đối lập, chưa nắm chính quyền. Nhưng biện pháp lành bành hóa xã hội đầu tiên thật ngoạn mục và đem sự phấn khởi lại cho toàn dân. Tháng riêng năm 1955, chính phủ đóng cửa sòng bạc đại thế giới. Tháng chạp năm 1955, đóng cửa nhà máy dâm Bình Khang, những tổ chức tội ác ở Bình Xuyên. Tháng 4 năm 1956, chính phủ bắt giam Tổng Giám đốc Kinh tế ông Bảo Toàn Vì tội bán chợ đen hàng ngàn tấn gạo Tháng 8 năm 1956 Bắt Vũ Đình Đa Một công chức cao cấp Tại Ngân hàng Quốc gia Vì tội biển thủ hàng triệu bạc Cũng từ đầu năm 1956 Ông Diệm ban hành nhiều sắc lệch Về trừng phạt nặng nề Tội tham nhũng buôn lậu cờ bạc Hối lộ quyền thế Dĩ công vi tư Đặc biệt là luật cấm hút và mua hoặc bán thuốc viện đóng cửa tất cả các tiệm thuốc viện và bàn đèn thuốc viện là thể trạng nguy hại nhất cho xã hội làm băng hoài sức mạnh của dân tộc làm bạc nhược năng lực của con người nên chứng phủ diệm muốn bài trừ triệt đẻ chính quyền đã mở một chiến dịch rầm rộ bằng sách báo kịch thơ đài phát thanh để giáo dục dân chúng về tác hại của món thuốc độc do thực dân và ba tàu để lại Chính phủ đã cho tổ chức những buổi đốt đèn bàn tập thể tại Sài Gòn và các đô thị để vừa đe dọa vừa quyên răn những kẻ nghiện ngầm. Những sinh hoạt lành mạnh hóa xã hội trên đây được in thành một tập sách vào năm 1957 và được gửi đi khắp các quốc gia tự do trên thế giới để quảng bá thành tích cách mạng của Tổng thống Diệm. Nhiều chính trị gia tướng lĩnh Mỹ đã không tiếp lời ca ngợi vì Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Trước những việc làm tốt đẹp của ông ta Từ đó các giới chính trị Mỹ lại tin tưởng nhiều hơn vào lãnh tụ Ngô Đình Diệm của miền Nam Là người xứng đáng đương đầu với anh tụ Hồ Chí Minh ở miền Bắc Nhưng trong khi chính sách bài trừ tham nhũng, bài trừ tệ đoan xã hội Đang như một luồng sinh phong thổi khắp trời Nam Thì một tiếng xét dữ dội nổ ra từ cố đô Huế chấn động niềm tin mà mọi người đang đặt nơi chế độ của Chí sĩ Ngô Đình Diệm đó là vụ buôn lậu hàng ngàn tấn gạo ra Bắc Việt do chính hai anh em của Tổng thống là bà Cả Lễ và Ngô Đình Cần chủ trương. vụ tiếp tế gạo cho Bắc Việt ngủy trang dưới hình thức buôn lậu này bị Tòa Đại sứ Mỹ phát giác và thông báo cho Diệm nên ông không thể giấu nhẹm được và đành phải đưa nội vụ ra tòa nhưng thay vì hai người em của ông Diệm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật thì họ đã khôn khéo bắt một tay thân tín của họ là Bùi Quang Sơn phó tỉnh trường Quảng Nam ra làm vật tế thần vì Mỹ đã biết rõ nội vụ và bị ông Diệm ra lệnh phải thẳng tay trong việc xét xử tòa án kết Bùi Quang Sơn 12 năm khổ sai tại Huế Ngô Đình Cần không ngờ Bùi Quang Sơn bị án quá nặng làm mất luôn cả sự nghiệp lại sợ vì vậy mà Sơn có thể quất ức khai ra chính phạm nên cần vội vã năn nỉ ông anh Tổng thống trước áp lực của người em và dù án lệnh đã chính thức thành văn ông Diệm cũng bắt tòa về sự lại nhờ đó từ án khổ sai 12 năm Bùi Quang Sơn chỉ còn bị 6 tháng tù treo chỉ tội nghiệp cho chàng Trần Văn Mẹo bị mất chức Bộ trưởng Kinh tế và ông Úng Bảo Toàn bị 3 năm lao tù Và đây lại còn là điều tàn ác ghê tẩm của anh em ông Diệm Dẫu là sau khi Bùi Quang Sơn bị tòa án phạt 12 năm tù khổ sai Để cứu vớt tay chân của mình Ngô Đình Cần bèn nói với ông Diệm là chính ông Bảo Toàn Tổng Giám đốc nhà kinh tế mới là thủ phạm Cần cháo trở bằng cách dùng những bao gạo chống của Bộ Kinh tế Mang nhấn hiệu EN Để chứng minh rằng chính ông Toàn bán gạo cho Việt Cộng trong lúc ông toàn là người Việt nam vốn xa lạ với miền trung vốn không có tay chân thuộc hạ ở miền trung để có thể âm mưu làm những việc vi phạm từ hỏi làm sao ông toàn có thể bán gạo cho việt cộng tại miền trung được trong lúc ngô đình cẩn nắm toàn quyền sinh sát có những nhân viên thuộc hạ có đảng viên cần lao có tai mắt khắp nơi từ thành thị đến thôn quê vụ hãm gạo này ông chỉ dân chúng đảng phái miền Trung biết rất rõ mà còn hai nhân vật là ông Trần Ngọc Liễn, trưởng ty kinh tế miền Trung có văn phòng đặt tại Đà Nẵng lúc bây giờ và ông Lâm Lễ Trinh là đại diện bộ tư pháp đến Huế để xin Ngô Đình Cần chỉ thị. Tuy là những nhân chứng trong cuộc biết rõ việc gian manh của nội vụ như ông Liễn và ông Trinh làm sao có thể trái lãnh chúa Ngô Đình Cần Nên đành ngậm miệng để cho ông Bảo Toàn và ông Trần Văn Mẹo Phải chịu oan kiên mang thân tù tội Tuy nhiên dù anh em ông Diệm đã dùng quyền lực làm điều thất đức Nhưng việc tham nhũng và tàn bạo đầu tiên này Đã đem đến hậu quả tai hại cho họ Ngô Đối với dân chúng miền Trung thì cái huyền thoại Thế gia vọng tộc của họ Ngô bắt đầu sụp đổ ngay từ đó Còn đối với trí thức miền Nam cũ Cảm thông nỗi oan khiên và thống khổ Trần Văn Mẹo Và ông ông Bảo Toàn Hai nhân vật đồng hương với họ Thấy rõ bộ mặt cháo chở và kỳ thị của nhà Ngô Từ đó dần dần xa lánh chế độ Diệm Và có cảm tình với những người kháng chiến Vụ buôn lậu gạo cho Cộng sản Làm rung động nhân tâm miền Nam Và làm sụp đổ uy tín của ông Diệm Ngay từ năm 1956 Khốn khổ những người Mỹ thân với ông Diệm Những ký giả hoài Ngô như kiểu Phạm Kim Vinh, có bao giờ đề cập tội ác của anh em nhà ngô độc. Vì mấy triệu bạc mà sẵn sàng giao thương với địch, đó là một điều ghê tởm lại trà đạp ngành tư pháp để đổi trắng thay đen án lệnh, làm cho quần chúng đặc biệt tại Biển Trung, nơi những thủ phạm vẫn ung dung hà hê, cảm thấy niềm tin và chế độ bắt đầu lùng lay Việc ông Diệm khống chế và sử dụng luật pháp quốc gia như một dụng cụ riêng để binh vực gia đình, Lúc ông chỉ mới lên cầm quyền Đã làm cho niềm hy vọng quần chúng Về một miền Nam dân chủ tự do công bằng Bắt đầu tan tành mây khói Ngày xưa Dưới thời đệ nhất Cộng Hòa Đường công lý đi một chiều Đường tự do thì cấm xe xích lô Xe đạp Còn cổng chính tòa án thì đóng kín Thường dân phải đi cổng bên Nên thời đó có câu chuyển tụng rằng Công lý một chiều Tự do hạn chế án đi cổng hậu trong lúc vụ buôn lậu gạo ở bang Việt do bà Cả lễ và Ngô Đình Cẩn cầm đầu đang làm cho dân biển Trung nơi mùa đông tiêu áo hè thời thiếu ăn công phẫn thì tại Sài Gòn dư luận xôn xa về những hoạt động tham nhũng của vợ chồng Ngô Đình Nhu xôn xa đến nỗi vợ chồng Nhu phải đăng báo cải chính ngày 22 tháng 8 năm 1957 không hề chuyển Ngân ra ngoại quốc không tham gia vào thương mái kỹ nghệ tài chính ở Việt Nam, cũng như ở nước ngoài, không bao giờ nhận đổ lễ để can thiệp cho ai, chưa có đề nghị làm những việc bất hợp pháp. Cốt nỗi lời cải chính của vợ chồng Ngô Đình Nhu chỉ là cái thúng không che nổi miệng voi, vì sự thật như chiếc kim trong túi mỗi ngày mỗi loại ra. Trước hết là viện trợ Mỹ tại Việt Nam bị đục quét, bị thâm thủng, bị sự trái với nhu cầu, đồng thời với sự xuất hiện của những hiện tượng tham nhũng cho tới ngày 3 tháng 8 năm 1959. ký giả của logo của hãng thông tấn Cership phản đối tính bất hiệu dụng của viện trợ và tố cáo những làm dụng quỹ viện trợ của Việt Nam Cộng Hòa làm cho Quốc hội Hoa Kỳ bị sôi nổi. Ngày 14 tháng 8 năm 1959, Hạ Nghị viện Mỹ sau khi gọi nhân chứng thuộc các giới khác nhau ra điều đỉnh về việc sử dụng viện trợ Mỹ tại Việt Nam Ben biểu quyết hủy chức nghị viện Marfell cùng một phái đoàn qua Việt Nam để điều tra Đại sứ Mỹ Dubrow và giám đốc Green Dinner phải về Mỹ để phục trình Nhiều ký giả học giả Mỹ như nữ tiến sĩ Frank cho biết rằng chế độ diệm đã lợi dụng chính sách ngoại thương nhất là chương trình nhập cảng và chương trình viện trợ Mỹ Để bỏ túi và chuyển ngân ra nước ngoài Qua chương trình Nhập cảng hàng hóa Mỹ Những nhà nhập cảng Việt Nam Nhận hàng từ Hoa Kỳ Và hàng đó Hoa Kỳ phải trả bằng đô la Để đổi lấy tiền Việt Nam Cho chính phủ Sài Gòn sử dụng Nhưng chính phủ và những nhà nhập cảng Việt Nam Lại tuôn tiền bạc đó Và thành thị Và vào túi những nhân vật chính quyền Và tương gia Việt Nam mà thôi Vì thế đáng lẽ Viện trợ Mỹ chu toàn đầy đủ cho ngân sách quốc gia Việt Nam và thanh toán được số thiếu hụt 178 triệu đồng nợ của ngoại thương trong 5 năm thì số nợ cứ mỗi ngày mỗi tăng lên ngược hẳn với điểm hy vọng của những người Hoa Kỳ vì nạn tham nhũng qua chương trình viện trợ Mỹ tàn phá ngân quỹ quá độ nên ông Vũ Văn Thái phải chán nản từ chức tổng giám đốc ngân sách và ngoại viện rồi bỏ nước ra đi Ông Thái là một chuyên gia kinh tế và tài chính lỗi lạc, đã từng được Tổng thống Diệm quý mến và thường được đưa ra khoe với người Mỹ như một nhân tài, một chuyên gia xuất sắc của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng vì không chịu nổi nạn tham nhũng và sự chà đạp luật lệ của chính nhân vật lãnh đạo chế độ, những nhân vật bề ngoài có vẻ lương thiện, nhưng bên trong chỉ đang lũng đoạn bộ máy kinh tài quốc gia. Ông Thái bèn xin từ chức và đến Hoa Kỳ trú ngụ. Ngày 24 tháng 11 năm 1961, trả lời phỏng vấn của Nhật báo Washington Post, ông Thái cho biết sở dĩ ông từ chức là vì Càng ngày tôi càng bị người ta dùng để tạo ra cái ảo tưởng chính phủ Việt Nam đang có một đường lối thông suốt, tôi không còn có thể làm việc hữu hiệu được. Cho đến những năm đầu tập niên 60, có thể nói nạn tham nhũng dưới chế độ diệm thuộc loại ghê tởm nhất trong lịch sử nước ta. Mà chính người anh em ruột và bà con ông Diệm là những người tạo ra tệ hại xã hội đó. Hơn nữa vì có sự tranh chấp giữa những anh em ruột thịt của ông Diệm, những người có quyền hành nhất nước, trong việc vơ vét, tài nguyên quốc gia, bóc lột đồng bào, cho nên tệ hại kia lại càng phát triển hơn, táo bạo hơn và quy mô hơn. Tôi xin lần lượt trình bày thành tích tham nhũng của các ông Ngô Đình Thục, vợ chồng Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn, Để thấy họ đã phản bội lại những mỹ từ Những lời tuyên bố cách mạng xã hội của họ Đến mức độ nào Ông Diệm vừa tuyên bố khai sinh Đền Cộng Hòa Thì vào cuối năm 1956 Ngô Đình Thục Cho xây cất tại thị xã Vĩnh Long Gần tòa giám mục của ông ta Một trung tâm huấn luyện nhân vị Khi lớp huấn luyện đầu tiên Bắt đầu khai giảng Ngô Đình Thục bèn cho xây cất thêm những quán ăn Quán giải khát gần trường để quá sinh ăn uống giải lao, hầu như Ngô Đình Thục thu lợi. Rồi từ đó Thục bắt tỉnh trường lấy đất, lấy vật liệu, lấy công quỹ của tỉnh này để xây 50 căn nhà, mỗi căn Thục cho thuê 2.000 đồng một tháng, hay là bán đất với giá 50.000 đồng. Vì đã có chủ mưu từ trước nên Ngô Đình Thục sắp xếp cho những nhà cửa của trung tâm nhân vị, các quán ăn và 50 căn nhà mới xây thành một trung tâm thương mại mới tại Bĩnh Long, để thu hút thương gia các nơi đổ về mua hết các căn nhà phố mới xây Nhờ vậy Ngô Đình Thục kiếm hơn 2 triệu rưỡi đồng bạc một cách dễ dàng mà hầu như không bỏ ra bao nhiêu vốn đầu tư Đó là FFA làm tiền công khai đầu tiên của Tổng giám mục Ngô Đình Thục mà kết quả cho thấy là khả năng và đầu óc lo cho giáo phận Sự thành công ban đầu đó như những kích lệ kim tiền khác sau này sẽ được quách đại ra ở tầm mức quốc gia và nhiều lãnh vực rộng lớn hơn. Ông Ngô Đình Thục đã cố tình che đậy con người chính trị của ông ta và giả vờ làm nổi bật con người nặng lòng với nền giáo dục thiên chúa giáo để ông dễ dàng nhân danh tôn giáo và văn hóa sông sáo và việc làm tiền và những hành động tham nhũng. Ông Nguyễn Thái, một trí thức thiên chúa giáo, cho biết rằng theo nguyên tắc thì tất cả hàng giám mục Việt Nam đều có quyền tham dự vào việc quản trị trường đại học chính trị kinh doanh Đà Lạt nhưng trên thực tế ông Thục đã giữ lấy độc quyền điều khiển nhà trường về mặt giáo dục lẫn tài chính không riêng trường đại học Đà Lạt mà ngay cả khách sạn Caravan khách sạn lớn nhất giữa trung tâm Sài Gòn thời đó cũng do ông Thục một mình nắm giữ lấy việc quản trị tài chính cho đến sau ngày lật đổ chế độ Diệm mới được giao lại cho giáo hội do Đức Cha Bình chủ tịch hội đồng quản trị Tại Sài Gòn, Ngô Đình Thục có thương xá tách, đường Nguyễn Huệ, một trung tâm thương mại nổi tiếng nhất thời Ngô Đình Diệm. Nhà sách Xuân Thu đồ sộ ở đường tự do, một cư xá cho thuê ở đường Trần Hưng Đạo. Và một ngôi biệt thự sang trọng ở bên kia bờ sông thị nghè đối diện với sở thú. Biệt thự này có vườn rộng hồ tắm sang trọng, bến đậu cho thuyền trượt nước và cây cảnh trong vườn thì được tổ chức trồng trọt như một công viên dưới chế độ Nguyễn Văn Thiểu ngôi nhà này cho các tòa đại sứ ngoại quốc thuê. Vì thế một hôm, ông bà Trần Văn Đỗ, ông bà Vị Ngọc An, một số nhân vật ngoại giao đoàn và tôi được định nhất tham vụ tòa đại sứ Đức mời ăn cơm tại ngôi biệt thự này của ngô đình thục. Nên tôi biết tính cách xa xỉ và hoang phí của ngôi biệt thự nguyên là của một nhà tù hành. Trong việc làm tiền của ngô đình thục, Có lẽ việc độc quyền khai thác gỗ ở Long Khánh Và những khu rừng dọc đường Sài Gòn Đà Lạt Là dịch vụ lớn lao nhất Người Việt Nam ta có câu rừng vàng bẻ bạc Để chính quyền lợi to lớn về lâm sản và hải sản của đất nước Cho nên Ngô Đình Thục và vợ chồng Ngô Đình Nhu Nắm lấy quyền khai thác cây gỗ Tại địa phương nổi tiếng nhất về gỗ quý đó Công tác bảo vệ an ninh Cho thợ rừng do quân đội và chính quyền địa phương phụ trách Mãi đến năm 1961, vì Việt Cộng gia tăng hoạt động và lấn chiếm những khu rừng này, chính quyền địa phương không bảo đảm nổi an ninh. Vì thế nên anh em ông Diệm bèn cho phép nhóm khai thác cây gỗ cứ đóng thuế cho Việt Cộng để việc làm ăn được trôi chảy. Việc làm giàu phi pháp này của anh em ông Diệm đã được Đại quý Đỗ Thọ, sĩ quan tùy viên của Tổng thống Diệm trình bày. Từ đó việc khai thác gỗ ở Long Khánh, Định Quán, Đức Cha không nhờ vào quân đội giữ an ninh nữa. Trong giai đoạn này tình hình chiến tranh sôi sục lắm. Bọn người được Đức Cha giao việc khai thác gỗ trở nên giàu có. Chúng tôi nói rằng chúng gặp Việt Cộng hàng ngày vui vẻ lắm không có việc gì đáng lo vì đóng thuế rất song phẳng. Tuy nhiên tôi không hiểu đóng thuế như thế nào, bao nhiêu, số gỗ trở về nhiều lắm, xe xúc không ngày nào dừng bánh nghỉ ngơi. Trong thời gian đó, những người chuyên sống về nghệ gỗ rất nỗi ngạc nhiên. Họ được chính phủ cho khai thác những vùng rừng không lấy gì đẹp. Gỗ tốt là ít, vì Việt Cộng quấy nhiễu, nên nhiều người phải giải nghệ, bị phải đóng thuế nặng. Thế mà Đức Cha thuộc và Bộ hạ vẫn đốn gỗ hàng ngày, lập trại ngay trong rừng, cơ sở hàng ngày càng lớn. Khi vừa lẽ ra, thì bọn đảng dưới của Đức Cha tiếp xúc với Việt Cộng rất thân và đóng thuế với một số tiền vượt mức cho hàng ngàn mét gỗ. Đến cuối năm 1962, tổng thống Diệm bắt đầu bực mình về công việc khai thác gỗ của đức cha. Tổng thống Diệm đã có lần xin đức cha dừng lại cho dân chúng làm. Đức cha giận tổng thống không nói năng gì, bỏ về vĩnh long rồi ra thản quế. Đức cha giận chuyện này lắm nên nói lại với cậu Cần. Vì thế cậu Cần lo lắng ngày đêm. Sợ Tổng thống bất thần không cho cậu cần độc quyền khai thác quế ở Quảng Ngãi thì bực mình lắm. Việc Ngô Đình Thục và Ngô Đình Nhu độc quyền khai thác cố trong Nam đã làm cho Bộ trưởng Canh Nông Lê Văn Đồng bị Ngô Đình Cần thù ghét ra mặt. Mặc dù ông Đồng là ủy viên Trung ương Đảng Cần lao Cần cho rằng ông Đồng chỉ lo phục vụ quyền lợi nông lâm súc cho Thục và Nhu mà không đếm xỉa đến Cần nên cần phải biểu lộ thái độ bất mãn của mình cho Đồng biết. Một hôm Đồng được Tổng thống Diệm phái ra Quảng Trị để quan sát và nghiên cứu tình hình nông lâm xúc của tỉnh này. Được tin Ngô Đình Cần ra lệnh như tỉnh trưởng Nguyễn Văn Đông, công giáo Phu Cam, phải hạ nhục bộ trưởng Đồng bằng cách không thèm tiếp đón ông ta. Không có tỉnh trưởng tiếp đón để trình bày và thảo luận công việc. Trường sở nông lâm xúc lại không dám chuyển quyền nên Bộ trưởng Đồng lùi thủi lên máy bay trở về Sài Gòn, mang theo mối hận nhục. Tôi vốn không quen biết ông Đồng, nhưng vì lý do công vụ nên có gặp ông vài lần tại văn phòng Bộ trưởng, để từ đó dần dần trở nên quen biết. Nhiều lần Bộ trưởng Đồng đã tâm sự với tôi vẻ nỗi bất mãn chán trường của ông trước sự lộng hành của nhóm công giáo cận hào. Ngô Đình Thục không từ bỏ một hành động bần tiện hào trong việc làm tiền, Ông ta nhờ Tổng thống Diệm ra lệnh cho Đại tá Phùng Ngọc Trưng, đang chỉ huy ngành quân nhu ở quân khu 1, phải mua nước mắm thối của các bà ở Phan Thiết. Thứ nước mắm lâu ngày không bán được, bị hư thối để bán lại cho gia đình binh sĩ. Tất nhiên Đại tá Trưng phải thi hành bệnh lệnh trên để rồi nhận lấy sự nguyện rùa của vợ con binh sĩ. Ngô Đình Thục còn bắt thân phụ tướng Trần Văn Đôn, là đại sứ Việt Nam tại Italia, phải đứng tên cho các chương mộc tài ngân hàng ngoại quốc dùm thục. Nhưng ông đại sứ nhất định từ chối, không chịu làm tay sai cho một nhà tu hành bất lương. Ông Diệm không biết được sự từ chối này, mà còn biết cả thái độ kinh bỉ của đại sứ, nên năm ngày sau ra lệnh cắt chức đại sứ, mặc dù hai gia đình đã từng quen nhau lâu ngày. Nhưng nếu ông đại sứ họ Trần không chịu làm tay sai cho Ngô Đình Thục trong việc chuyển tiền vào ngân hàng ngoại quốc, thì đã có nhiều người khác sẵn sàng lo, trong đó có cả các linh mục người Italia. Năm 1965, báo chí ở Italia và Pháp đã làm một hào lên về vụ một linh mục người Ý cướp của Ngô Đình Thục 98.000 đô la trong chương mục. Do linh mục Ý này đứng tên, đã là một bằng chứng rõ rệt về chuyện Ngô Đình Thục chuyển tuyển ra nước ngoài. Tất nhiên Ngô Đình Thục phải có nhiều chương mục khác nhau tại nhiều quốc gia khác nhau. Và do nhiều người khác nhau đứng tên, như trường hợp vợ chồng Ngô Đình Nhu mà tôi đã kể, mà tôi sẽ đề cập đến sau này. Vụ tu bổ nhà thờ La Vang, tuy là một công tác cho tôn giáo, cũng trở thành một cơ hội cho Ngô Đình Thục làm tiền. Tập san Đức Mẹ La Vang, số bất hành năm 1962, trình bày một danh sách dài tên tuổi những ân nhân đã cúng tiền cho việc kiến thiết nhà thờ. Từ Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ trở xuống dù công giáo hay không, nghĩa là có hay không có liên quan gì đến nhà thờ La Vang, đều có tên trong bảng danh sách đó. Ngô Đình Thục lại còn tổ chức sổ số, số Tambola Bồ La rồi giao cho cảnh sát để lợi dụng các vụ xe cổ phạm luật đi đường ép tài xế phải mua vé Tàm Bồ La của Thục thay vì nộp tiền phạt cho chính phủ. Trong việc nhà thờ La Vang này, Chẳng những ngân sách quốc gia đã mất đi số tiền phạt xe lại còn mất cả số tiền vé xe hỏa vì nhân ngày lễ Khánh Thành, trung tâm Đức Mẹ La Vang, Ngô Đình Thục đã can thiệp để nhà hỏa xa hạ giá một nửa vé xe để quyến khích dân chúng đi giữ lễ tài La Vang cho đông. Rõ ràng chẳng những Ngô Đình Thục luôn luôn dựa vào uy quyền của người em làm tổng thống để hối mại quyền thế, mà còn lợi dụng danh nghĩa tôn giáo của ông ta, lợi dụng Đức Mẹ để làm tiền. Không khác gì Huỳnh Vân Cao lợi dụng Đức Mẹ để được ông Diệm cho thằng quan tiên chức. Đối với những tên giáo gian, thì Đức Mẹ chỉ là một chiêu bài cho chúng buôn bán. Năm 1963, khi trú nhiệm tại giáo Phận Huế, Ngô Đình Thục dự định lấy khu cồn hến và khu ngũ viên tại gia hội để xây cất cơ sở tôn giáo và nhà riêng. Nhưng việc đang tiến hành thì biến cố ngày 1 tháng 11 năm 1963 xảy ra làm vỡ tan cái tham vọng muốn biến cố Đô Huế thành căn cứ địa của Thục. Thật vậy dân Huế biểu lộ sự tức giận mỗi lần Thục vi hành đến hai vùng này để quan sát đo đạt và vẽ họa đồ. Nhất là mỗi lần Thục di chuyển thì không khác gì cung cách của một vị nguyên thủ quốc gia. Cũng tiền hô hậu ổng của cô đoàn xe mô tô hợp tống, xe cảnh sát trước sau hú còi dẹp đường, Trong khi đó thì dân chúng phải dạt ra hai bên đứng yên để khỏi làm mất cái uy nghi của nhà tu hành nổi tiếng bóc lột, tham nhũng và kỳ thị tôn giáo này. Bất chấp nỗi cơ cực và phần uất của nhân dân, bất chấp sinh mạng của đất nước đang bị Cộng sản đe dọa, lòng tham vô đáy của Ngô Đình Thục cứ dựa vào chế độ mà trở nên to lớn hơn và vô liêm sỉ hơn, Thục chỉ biết tiền, tiền và tiền. Tuy nhiên những vụ kẻ trên vẫn chưa đáng kể so sánh với vụ Ngân Khánh xảy ra vào những ngày giao động cuối cùng của chế độ. Ngày 29 tháng 6 năm 1963, Ngô Đình Thục tổ chức lễ Ngân Khánh kỷ niệm 25 năm Thủ Phong Giám Mộc của ông ta. Thay vì tổ chức trong phạm vi tôn giáo và gia đình thì Ngô Đình Thục trong mục đích làm tiền một bố thật lớn đã biến lễ Ngân Khánh của mình thành một quốc lễ. Tại Sài Gòn, Ngô Đình Thục giao cho Trương Vĩnh Lễ, Chủ tịch Quốc hội, thành lập ủy ban Trung ương Mừng Lễ Ngân Khánh. Mà Lễ là Chủ tịch và tất cả mọi ngành, mọi cơ cấu của định chế gọi là Quốc hội đều tham dự vào việc đóng góp tiền bạc. Còn tại các bộ thì bộ trưởng phải đứng đầu các tiểu ban. Chẳng hạn như tại Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Nguyễn Quang Trình làm trường tiểu ban cho bộ và cho các trường đại học. Tại các tỉnh hay các thị xã thì tỉnh trường hay thị trường làm trưởng ủy ban Các tiểu ban, ủy ban thì nhận một số phiếu dự tiệc mừng trị giá 5.000 đồng Cho những người khá giả cao cấp và 2.500 đồng Cho các công chức như chủ sự, trưởng phòng hay sĩ quan cấp úy Tất nhiên hạng người như công chức sĩ quan muốn không dư giả Và có ai muốn mất tiền cho mà hành động tham nhũng đâu Nhưng rồi áp lực trực tiếp hay gián tiếp từ trên đè xuống quá nặng nề nên cũng đành phải bóp bụng bỏ ra 2.500 đồng như cúng cô hồn để được yên thân. Tuy không ai biết cái áp phè Ngân Khánh Ngô Đình Thục thu hoạch được bao nhiêu, nhưng cứ lấy con số các bộ trưởng, tổng giám đốc, giám đốc, sĩ quan cấp tướng cấp tá, dân biểu tỉnh trưởng, phó tỉnh trưởng, giáo sư cứ trường đại học Huế Sài Gòn Đà Lạt, các chính sự vụ, chủ sự trường ty, các đô thành Sài Gòn và 43 tỉnh thị miền Nam, Thì ta cũng có thể hình dung được số tiền to lớn thế nào Đó là chưa nói đến Ngô Đình Thục Còn bán vé bữa tiệc này cho thương gia Kỹ nghệ gia chủ ngân hàng Chủ xí nghiệp Sài Gòn chợ lớn và 43 tỉnh Tại miền Nam nữa Mà lớp người này không những chỉ mua vé bữa tiệc mà thôi Họ còn cúng thêm rất nhiều để được lòng đức cha Tôi không nhớ ai đó đã cho tôi biết Một bữa đại tiệc tại chợ lớn Gồm toàn những bang trưởng và đại phú gia Hoa Kiều Ngô Đình Thủ không ngại ngùng tuyên bố Hôm nay tôi muốn bóc lột quý vị Để tôi có đủ tiện lo việc văn hóa xã hội Câu tuyên bố nửa đùa nửa thật Của vị Tổng Giám Mục Niên Trưởng Giáo Hội Thiên Chúa Giáo Việt Nam Lại là, là anh ruột của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Phải được cấp phú gia hoa kiểu nghĩ là ngài Muốn mình dốc hầu bao đóng góp từ bạc triệu trở lên Biết biến lễ Ngân Khánh của mình thành một lễ chung cho cả nước để tiến hành kế hoạch làm tiền đại quy mô như thế, thẳng Ngô Đình Thục đã thu được bạc tỷ và chắc chắn Ngô Đình Thục xứng đáng được gọi là thứ người kinh doanh có đầu óc lý tài số một, không những trong xã hội mà còn cả trong miền Nam nữa. Tuy vậy, điều quan trọng nhất của lễ Ngân Khánh chưa phải là số bạc tỷ mà Thục đã thu lượm được, được. Điều quan trọng liên hệ đi sinh mạng chế độ là Thục đã tổ chức lễ Ngân Khánh của ông ta, Như một quốc lễ ngay trong lúc Cuộc đấu tranh của Phật giáo đến hồi sôi sục Tạo cho cuộc đấu tranh của Phật giáo Thêm chính nghĩa, thêm hào hùng Thêm được đa số nhân dân ủng hộ Vậy Ngô Đình Thục Người đã góp một tay đẩy chế độ Xuống vực sâu của lịch sử là ai Sau cái chết của Ngày Anh Trường là Ngô Đình Khôi Vào năm 1945 Ngô Đình Thục trở thành người Anh lớn nhất Của dòng họ Ngô Đình Vì thế ảnh hưởng quyền huynh thế phụ Của ông ta trên các người em thật to lớn Ngô Đình Thục là người Việt Nam đầu tiên được thụ phong giám mục và vào thời ông Diệm làm tổng thống, Thục giữ chức tổng giám mục nghĩa là đứng đầu hàng giáo phẩm Việt Nam. Năm 1933, sau khi Diệm từ chức thượng thư bộ lại, chính nhờ ông Thục bảo đảm và che chở cho Diệm được yên thân với người Pháp, cho đến khi có đủ bằng chứng ông Diệm hoạt động cho quân đội Nhật, người Pháp và Phạm Quỳnh mới bắt ông ta. Năm 1949-1950. Khi làm giám mục ở Vĩnh Long, ông Thục đã vận động để ông Diệm được xuất ngoại đi dự lễ Năm thánh tại Vatican. Nhưng thật sự là để đi Hoa Kỳ gặp Hồng Y. Spellman, người bạn đồng khóa với Thục, thời còn hỏng ở Vatican. Nhờ sự tiến cử và gửi gắm đó mà Spellman mới giới thiệu ông Diệm với chính giới Hoa Kỳ. Như một số sách sứ Mỹ Pháp đã nêu ra, Ngô Đình Thục nắm vững được kỹ thuật vận động và khuyên loát chính trị mà không cần phải nắm chính quyền. Như người bạn Sibelman của ông ta Vốn rất có ảnh hưởng với chính trường Hoa Kỳ Nhưng bề ngoài thì vẫn tỏ ra chỉ quan tâm đến tôn giáo mà thôi Trên thực tế thì dưới chế độ Ngô Triều Ngô Đình Thục là người có ảnh hưởng nhất tại miền Nam Quyết định của ông ta là tiếng nói cuối cùng của gia đình Vì không những cá nhân ông Diệm phải nghe lời Thục Mà Thục lại biết lôi kéo gia đình Ngô Đình Nhu Để Thục thêm bây canh Và tuy không tham dự trực tiếp vào chính quyền Tại giáo phận Vĩnh Long trước kia, cũng như tại Huế năm 1965, tư dinh của Ngô Đình Thục vẫn là trung tâm quyền lực to lớn để hàng ngày thuộc tiếp những nhân vật quan trọng không khác gì ông Diệm, tiếp quốc khách, tại dinh độc lập hay dinh gia long Ngô Đình Thục được Tổng thống Diệm kính nẻ và vâng lời, nhưng khốn nỗi chính lòng tham tiền bạc của ông ta, tham vọng làm hồng ý của ông ta và tinh thần kỳ thị tôn giáo nặng mề của ông ta đã là những yếu tố đưa đẩy chế độ Ngô Triều đến sụp đổ và đưa đến tình trạng vong mạng của những người em đúng như nhận xét của người sĩ quan tùy viên thân tín nhất của ông Diệm. Xét về trường hợp của Ngô Đình Thục, ta thấy rõ ràng ông ta tiêu biểu một cách trọn vẹn nhất cho sự tổng hợp những tẻ đoan mà thực dân và phong kiến đã để lại trên phòng hóa được ta. Cái tệ đoàn hối mại quyền thế qua hệ thống đẳng cấp phong kiến của triều đình nhà Nguyễn lúc mạt vận. Và cái tệ đoàn dĩ công vị tư qua chính sách bòn rút tài nguyên của thực dân bảo hộ lúc xua quân xâm chiếm nước ta. Vì hưởng cái gia tài đó vào tận trong tim óc, cho nên khi em lên làm tổng thống là anh phải tận dụng quyền thế để biến của đất nước thành của riêng mình. Điều đáng buồn là chiếc áo tu sĩ và những năm giải học giáo lý thiên chúa giáo không đủ sức mạnh để đánh bật được những gốc rễ của các tệ đoan đã bám quá sâu vào tâm thức của Ngô Đình Thục, con chiên ghẻ của giáo hội Việt Nam và giáo hội La Mã. Ngô Đình Thục không phải chỉ tham tiền mà còn tham quyền hành và địa vị. Đầu năm 1956, sau khi ông Diệm chuất phế bảo đại bước lên ngôi vị tổng thống rồi, Giáo hoàng Pm 12 bèn thăng chức đức cha Nguyễn Văn Hiền lên chức tổng giám mục Sài Gòn. Quyết định của đức cha làm cho hai anh em ông Diệm hết sức phẫn uất vì giáo hoàng đã không chấp thuận ứng viên mà ông Diệm đòi hỏi là người anh Ngô Đình Thục đang làm giám mục giáo phận Vĩnh Long. Muối căm giận đối với giáo hoàng đã đưa ông Diệm lấy những biện pháp quyết liệt thông báo cho tòa thánh La mã từ nay tất cả các giáo sĩ ngoại quốc đến hành đạo tại Việt Nam. Phải tuyên thệ trung thành với ông Diệm bằng không sẽ được coi là những thành phần thân cộng. Bắt giữ giám mục, si của hội truyền giáo hải ngoại Pháp định bỏ tù ông ta nhưng Vatican can thiệp kịp thời. ra lệnh cho sở kiểm duyệt phải kiểm soát những thư từ đến Vatican, mở những văn kiện cho tòa thánh, thông báo việc Đức Cha Hiển được thăng chức, làm phó bàn những văn kiện ấy giữ lại một thời gian trong khi giám mục Ngô Đình Thục bay sang Roma để xin giáo hoàng thay đổi quyết định Dù vậy nhiều giám mục nhiều linh mục Việt Nam cũng đã biết việc giáo hoàng thăng chức cho Đức Cha Hiền nên đã giao giảng cho các lớp đảo còn Đức Cha Hiền thì lên tiếng buộc tội ông Diệm đáng phải bị dứt phép thông công Tuy nhiên như nhiều người vào thời đó đều biết rằng Đức Cha Hiền chỉ giữ chức vụ tổng giám mục Sài Gòn được vài tháng rồi bị tuyên chuyển đến Đà Lạt sống âm thầm để gặm nhấm mối tình đời bạc đen cho đến khi ngài tạ thế. Còn các linh mục Tân cận với đức cha như cha oanh, cha thiên, cha của đều bị anh em ông diệm bu khống đủ thứ tội, có vị bị đưa ra tòa án. Cha của hiện nay là giám mục sống tại Hoa Kỳ. Trình bày về gia đình họ Ngô Menan trong tuần báo Paris Match ngày 23 tháng 11 năm 1963 đã viết. Nền gia đình chị của nhà Ngô như hậu quả đã cho thấy là chính quyền thì Ngô Đình Diệm, cảnh sát công an thì Ngô Đình Nhu, còn vợ ông ta thì tham nhũng áp phe, ngoại gia thì Ngô Đình Luyện, buôn lậu lúa gạo thì Ngô Đình Cần, lãnh vực tôn giáo thuộc về Ngô Đình Thục, một nhà tu hành mà làm chủ vô số đất đai và tư dinh của ông ta thì có bố trí súng phòng không. Nhưng cái mũ hồng y chưa phải là tham vọng cuối cùng của ông ta mà phải là ngôi vị giáo hoàng, phải là một giáo hoàng không thể kém hơn. Theo truyền thống của Vatican, muốn chọn một giáo hoàng cầm đầu giáo hội La Mã, thì ông Y được bầu lên phải xuất thân từ các quốc gia, mà người công giáo phải là đại đa số. Cũng vì vậy mà chính quyền ông Diệm đã cho phát hành những bản thống kê nói rằng tại Việt Nam có 70% dân số theo tiên chúa giáo, 20% theo đạo Phật và 10% thuộc các đạo linh tinh khác. Đáng lẽ những bản thống kỳ như thế vẫn tiếp tục công bố nếu không có phái đoàn đại diện Tòa Thánh Việt Nam, nhận thấy rằng cờ Phật giáo tung bay khắp nơi, con số 70% là Phật tử chứ không phải là giáo dân. Ông Diệm giận lắm nên mới có lệnh cấm treo cờ Phật giáo với một máy đàn áp không lay chuyển nổi, đưa đến việc tử thiêu công khai và đầy xúc động của các nhà sư. Những sự kiện trên đây không chỉ làm nổi bật lòng giả tham sân si vô độ của anh em nhà ngô, Mà còn chưa thấy họ luôn luôn là người gian trá phản phúc Mỗi lần hế quyền lợi cá nhân của họ Không được thỏa mãn là họ có chủ trương phản bội ngay Dù kẻ bị phản bội là một vị gia hoàng Họ đã phản bội nhà Nguyễn, cựu hoàng Bảo Đại, người Pháp Sau này phản bội người Mỹ, phản bội quân dân miền Nam Và cả ân nhân bằng hữu đồng chí thuộc cấp Đã từng ủng hộ hoặc phục vụ cho họ Thời kỳ hành đảo Tây Ban Nha, Ngô Đình Thục đã hai lần phản loạn để tranh chức giáo hoàng, bị tòa thánh trừng phạt nặng nề, càng cho thấy bản chất phản bội vốn đã nằm sâu thẳm trong tâm can tỷ phế của anh em nhà Ngô rồi. Một con người, một tổng giám mục như thế mà trong cuốn sách làm thế nào để giết một tổng thống, ông Cao Thế Dung đã ca ngợi là đạo đức là không dính vào chính trị. Tuy Ngô Đình Thục là một thứ sâu mòn ghê tởm Rồi thế mà chủ trương tham những của Ngô Đình Nhu lại còn ghê tẩm hơn, còn làm hại cho đất nước khủng khiếp hơn. Ngô Đình Nhu là một nhà qua bản, một nhà chính trị trong bề ngoài có vẻ khắc khổ. Trong những năm dưới thời chiến tranh Pháp Việt 1945-1954, vợ chồng ông đã phải sống một cuộc sống cần kiệm, không vương giả lắm. Dưới chế độ Diệm, lương dân biểu của hai vợ chồng mỗi tháng khoảng từ 5 đến 6 triệu ngàn. Ông Diệm lại xuất tiền mật phí Cho mỗi tháng 1 triệu đồng Các viên chức trong phủ tổng thống Cũng như theo tác phẩm Những ngày chưa quên của đoàn thêm Cho biết vào những năm đầu của chế độ Ông Nhu sống thanh bạch Không có cả một văn phòng riêng để làm việc Với những sự kiện ban đầu đó Lúc bấy giờ Ai có ngờ được Ngô Đình Nhu sau này Trở thành tay đại tham nhũng Và sau 8-9 năm cầm quyền Đã trở thành tỷ phú Của chìm của nổi đầy rẫy từ trong nước ra đến nước ngoài thì ra nhà của bà Ngô Đình Nhu chỉ là một kẻ đạo đức giả. Tại Sài Gòn, vợ chồng Ngô Đình Nhu có hai biệt thự lớn, một ở góc đường Pasteur và Hiền Vương, và một ở đường Phùng Khắc Khoan. Ngôi biệt thự lầu ở góc Hiền Vương, Pasteur lúc đầu được Ngô Đình Nhu dùng để làm trụ sở Trung ương Đảng Cần Lao. Nhưng mấy năm sau, vì Đảng không họp hành gì nữa, nên Nhu cho sửa sang lại rất đẹp và ra cho người nhà trông coi mà thôi. Ngôi biệt thự lầu tại đường Phùng Khắc Khoan, có cái mái hiên lớn là bằng ngói ống rất kỹ thuật. Trong bề ngoài thì thấy không lớn lắm, nhưng lại là một ngôi biệt thự vô cùng đổ sộ và rất sang trọng, vì nó gồm hai dãy nhà lầu cách nhau ở giữa bằng một sân rất rộng, trồng nhiều hoa quý. Sau khi chế độ diễm bị lật đổ, những nhà của Ngô Đình Nhu đều trở thành công sản. Do dưới thời Nguyễn Văn Thiệu, ngôi biệt thự tại đường Phục Cơ Quan đã được cấp cho tướng Đỗ Cao Chí tư lệnh quân đoàn 3, làm tư dịch thì hai biệt thự lầu tại Sài Gòn đã từng là những ngôi nhà đẹp nhất nhì thủ đô. nhưng so sánh với ngôi biệt thự mùa hè của vợ chồng nhu tại Đà Lạt thì chẳng thấm vào đâu. về cả mặt đồ sộ lẫn lộng lẫy. biệt thự mùa hè tại Đà Lạt phải được so sánh với những lâu đài của các tông hầu bá tước ở xứ châu Âu, vì nó được bao bọc bằng hai lớp tường thành. nội thành bọc lấy biệt thự chính là sân cỏ, còn ngoại thành thì bọc lấy một vườn hoa rộng lớn kiến thiết công phu. Hồi ký của Trần Văn Đôn cho biết, bà Nhu xây dựng một biệt thự lộng lẫy gồm có tòa ngang, lầu dọc tại Đà Lạt, làm biệt thự mùa hè. Biệt thự là một lâu đài tổng hợp với sân tennis, hồ bơi và nhiều kiến trúc lộng lẫy, xây cất mấy năm trưởng mà khi chế độ diện bị lật đổ vào cuối năm 1963 vẫn chưa hoàn thành. Dù đó có cả một đội kiến trúc sư, nhà thầu xây cất, làm việc mấy tháng trước sự nhọm ngó của cả thế giới. Sự biểu lộ khoe khoang đó đã không giúp ích gì cho vợ chồng Ngô Đình Nhu mà chỉ mua lấy lời chê bai của dân cả nước. Tướng Đôn và bà Nhu là đôi bạn trí thân từ năm 1948. Tướng Đôn biết rõ sự nghiệp và cuộc đời bà Nhu. Nhưng ngôi lâu đài của bà tại Đà Lạt, tướng Đôn quyên kẻ cái vườn hoa rộng lớn, có thể được gọi là bát ngát trong sân trước lâu đài, quên cả rừng thông trên ngọn đồi trong sân của lâu đài được sắp đặt và vun sới một cách công phu, quên cả cơ hồ sen hình địa đồ Việt Nam mà bà Nhu đã mời kỹ sư Nhật đến Việt Nam hai lần để thiết kế và xây cất cây hồ đặc biệt đó. Ngôi lâu đài của vợ chồng Nhu nổi tiếng đến độ, sau khi chiếu đội diện bị lật đổ, du khách đổ xô về Đà Lạt để xem. Tài sản trong nước của vợ chồng Ngô Đình Nhu còn là một rừng cây 200 mẫu tại định quán, trồng toàn thứ gỗ tốt dùng để chế tạo bán súng để xuất khẩu. Và như đã nói ở trên, Hai vợ chồng Nhu đã cùng với Ngô Đình Thục khai thác cây gỗ tại Long Khánh và dọc theo đường Sài Gòn Đà Lạt như hồi ký đỗ thọ đã ghi chép rõ ràng. Ngoài ra vợ chồng Nhu còn có phần hùn trong các cơ sở khai thác nước suối Vĩnh Hảo, Lông Vịt chợ Lớn, phân chim đảo Hoàng Sa, than quả bàng và than Cà Mau, cơ sở nhập cảng và chế tạo thuốc Tây do dân biểu Nguyễn Cao Thang chỉ huy, muối cả ná, than nông sơn, cát trắng can rạch. Mặc dù vợ chồng Nhu cố tạo dựng tài sản trong nước nhưng ý định lâu dài và thầm kín thì vẫn là chuyển tiền ra nước ngoài, tạo dựng bốn liếng tài Pháp, Ý và Thụy Sĩ. Có lẽ để đề phòng khi đồng bạc Việt Nam mất giá và chuẩn bị ký hữu sự phải trốn ra ngoại quốc Một vài thí dụ cụ thể về tài sản do vợ chồng Nhu tạo dựng tại Âu Châu vào năm 1957. Ngôi nhà ở quận 16, vùng có nhiều nhà cửa đẹp đẽ và đắt giá nhất thủ đô Paris, giáp chiều bóng Ê ở đại lộ Champs-Élysées, ngôi biệt thự tại ngoài ô La Mã, thủ đô của Ý. Việc vợ chồng nhu chuyển ngân và mua tài sản tại ngoại quốc đã được phanh tiết lộ rằng bà nhu đã biết lo xa khi tích lũy tài sản và mau chóng làm cho chúng có giá trị trên thị trường Âu châu. Trong số nhiều bất động sản đó, bà nhu đã làm chủ một nhà hát lớn tại đại lộ Champs ở Paris. Trong lúc đó, William trong tác phẩm của mình cho biết Theo các mật báo viên người Thụy Sĩ và Trung Hoa của tôi báo cáo, khoảng 18 tỷ Mỹ Kim đã được một số tư nhân người Việt gửi vào ngân hàng ngoại quốc kể từ năm 1956. Mới gần đây, qua một hợp tác viên, bà Nhu đã mua đứt ngân hàng tư lớn thứ nhì tại Paris, mua trả hết bằng tiền mặt. Tuy Lê ông nói trắng ra, nhưng số 18 tỷ Mỹ Kim nói trên, ta có thể suy diễn mà không sợ nhầm lẫn rằng Anh em ông Diệm đã là chủ nhân của đa số trong số tiền cách xủ đó Vì họ đã cai trị việt Nam tới 10 năm Và đã ngụy tạo được vô số cơ hội thuận tiện Để thu góp của cả công tư hiện kim hiện vật Quách trương và khai thác kỹ nghệ thương mại Trực tiếp và ngụy ấn qua trung gian Để gom góp được một gia tài khổng lồ Ngoài số tiền bất hợp pháp cách sù Mà vợ chồng Ngô Đình Nhu gửi ra ngoại quốc đó Và ngoài những nguồn kinh tài khác nhau ta còn phải kể đến số tiền lợi bán vé số kiến thiết do những cuộc sổ số mỗi tuần một kỳ. Nhiều người Việt ở Pháp cho biết rằng sau ngày chế độ diệm lật đổ giữa bà Nhu và nguyên bộ trưởng phủ tổng thống Nguyễn Đình Thuận, một cộng sự viên thân tín của vợ chồng Nhu đã có những cuộc tranh cãi dữ dội vì số tiền lợi sổ số, số kiến thiết để ở ngoại quốc. Bà Nhu đã ngậm đắng nuốt cay để cho Thuần lấy hết số tiền to lớn kia vì chương mục chuyển ngân không đứng tên của bà ta mài là đứng tên người ủy nhiệm là Nguyễn Đình Thuận. Ngoài ra trong năm 1965, sau khi báo chí Âu Châu phát giác vụ Ngô Đình Thục, bị một linh mục người ý lừa lấy mất 98.000 đô la, báo chí Pháp lại còn đăng tải bù bà nhu bị mất trộm gần 300.000 đô la, số tiền mặt không gửi lại tại ngân hàng. Những sự việc đó càng chứng minh thêm chuyện anh em ông Diệm đã chuyển tiền đi nước ngoài. Nhưng nếu chuyển ngân, mua sắm bất động sản ở nước ngoài, chứng tỏ mức độ giàu có và mức độ vi phạm luật lệ hối đoái quốc gia, thì cái tội đạp lên xác chết của quân dân để vinh thân phỉ ra. Cái tội tiêu hủy một số tư bản lớn của quốc gia để đầu tư ở ngoại quốc trong lúc quân dân nghèo đói, chết chóc mới thật là trọng tội vì tính cách lừa đảo đồng bạc của nó. Thật vậy, trong lúc họ ngô hô hào chống cộng, ô hào nhân dân hy sinh xương máu, thì chính họ lại soạn sửa chuẩn bị cho một cuộc ra đi để sống đế vương nơi xứ người. Vấn đề không chỉ ngừng lại ở đó, mà còn đặt thêm câu hỏi tại sao Ngô Đình Nhu không gửi tiền và tạo dựng tài sản ở Hoa Kỳ, mà lại cất giấu tại Pháp và châu Âu. Năm 1963, tôi mới hiểu được thủ đoạn của vợ chồng Ngô Đình Nhu về vấn đề này, nhờ Nhu quay lại thân thiện với người Pháp, những kẻ mà một thời Nhu coi là thủ địch nguy hiểm nhất. Sự kiện mà tôi sẽ nói rõ Ở một chương sau